Huyết kiếm Phần 21 Thanh Thanh nhìn thấy Bất giác lùng mình một cái khẽ la lên kinh hãi. Duyên thừa chí tuy tài cao mực lớn Nhưng vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh âm u Sa trại chủ cười khành khạch giãy cơ quạt một cái Mấy trăm tên đạo tặc lập tức phóng tới chỗ bàn lừa ngựa Duyên thừa chí đang định nhảy sổ ra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 hai người chậm chậm tiến khoảng giữa rồi dừng ngựa. Sa đại chủ trừng mắt nói: đây là địa giới tỉnh Sơn Đông. Ông lão hỏi: có ai nói là không phải đâu? Sa đại chủ nói: năm xưa chúng ta từng mở đại hội anh hùng ở Thái Sái Sơn, thì ấy đã hẹn nhau những gì? Ông lão đáp: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 Trịnh Thanh Trúc, ngươi thật là mỏi rợ, không biết đạo lý gì cả. Con bà đó, nếu người biết điều nghĩa khí thì được đến địa giới tỉnh Xuân Đông này. người có giữ quy lực trong hát đạo hay không hả? Thật chẳng có chút danh dự nào mà. Ông lão Trịnh Thanh Trúc nghiêm tai nghe ngóng rồi hỏi. Ê, mọi người nói năng loạn xã gì vậy? Lão nhi tuổi tác đã cao, tai không còn tốt. Nghe không rõ Các bạn hữu Sơn Đông khen ngợi Lão Nhi Nghĩa khí ngất trời có phải không Vậy thì xin đa tạ quý vị Xa trại chủ Vậy quạt lia lia Bọn cường đạo mới ngậm miệng lại Y nói Chúng ta đã hẹn trước rồi Sao trình Lão Gia lại nuốt lời Không giữ chữ tín Không giữ nghĩa khí Không sợ cái vị hảo hán trên giang hồ chế cười hay sao Trình Thanh Trúc không đáp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 Chưa chắc họ phải chịu thế hạ phong. Diên Thừa Chí và Thanh Thanh nhìn nhau, mỉm cười. Thanh Thanh khẽ nói, Hưng, <cười> hàng chưa có lấy vào tay mà bọn chúng đã lo tranh chấp rồi. Thiệt tức cười. Diên Thừa Chí nghĩ bụng. Cứ để hai bên tranh nhau chết sống đã. Chúng ta làm người ôm đắc lợi, thật là thú vị. Quần đạo Sơn Đông dàn ra chuẩn bị loạn đấu.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 Ba kỵ sĩ gấp rút phi tưới. Người đi đầu hô lớn. Mọi người đều là hảo bằng hữu cả Hắn nể mặt tay hả? Khoan ra tay đã. Duyên thừa chí nghĩ bụng. Người giảng hòa đã đến. Chắc tình hình có thay đổi. Ba con ngựa đó chạy tới gần. Nhìn rõ người vừa hô là một ông mập khoảng 50 tuổi. Mặt trường bao bằng cấm đoạn có thê hoa lớn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 À, chúng ta đâu phải đến đây để gây án Thành Trúc Ban chỉ đùa giỡn một chút Đổi ngày đi báo tiêu một phen, Luật pháp Đại Minh đâu có cấm người ta đi báo tiêu Chữ Lão Đệ, tin tức của Lão Đệ cũng thật linh thông ha Ở đâu có thể nhúng tay vào Thì cái tẩu thuốc kia thò ngài tới đó Chữ Hồng Liễu cười rộ lên ha hả ha. Chỉ hai hắn tử đi sau mình rồi nói <cười> Hai vị này là hoài âm sống kìa mấy hôm trước đã ghé qua trang trại nói là có một món tiền muốn tặng cho tại hạ thân hình tại hạ ngày càng mập mập tính là sợ nóng vốn không muốn động đậy nhưng huynh đệ họ quá sức nhiệt tâm tại hạ chỉ còn cách ra đây xem thử thế nào nào ngờ đó, quý vị ở cả đây thiệt là náo nhiệt viên thừa chí và thanh thanh nhìn nhau một cái cùng nghĩ hay quá